các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ộ c audio gấu trúc người đọc may chương bảy mươi hai hỏa hoạn trong phòng chỉ có hai chiếc giường cho nên một người phải ngủ trên sofa lâm thu thạch lịch thiệp bày tỏ sự kính trên nhường dưới ưu tiên phụ nữ của mình nhất quyết giành ngủ trên sofa bà nguyễn nam trúc và trình nhất tạ cứ tự nhiên dùng giường tình r nhất tạ không hề khách sáo thay đồ ngủ xong trèo lên giường yên vị luôn nguyễn nam t r ú c thì ngồi bên giường nhìn lâm thu thạch một lát lâm thu thạch bị nhìn cảm thấy dựng tóc gáy tại sao cứ nhìn tôi thế nguyễn nam t r ú c nói bởi vì anh đẹp trai lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c có muốn qua đây nằm cho ấm không hắn vỗ vỗ tấm đệm dưới mông mình lâm thu thạch từ chối luôn nói nếu tôi không ngủ được thì sẽ qua nằm với anh nguyễn nam chúc nghe xong quay ngoắt đi không cưỡng cầu chỉ nói ừ thực ra s o f a ở đây rất lớn và mềm nằm ngủ không có gì không thoải mái cả lâm thu thạch đắp một tấm chăn mỏng trên người nằm s o f a nhưng mắt nhìn về tấm gương dưới sàn nhà lúc này nó đã bị che phủ bởi tấm khăn tắm như vậy thì người bên dưới không thể nhìn thấy tình hình trong phòng của họ ba người đã kiểm tra các tấm gương khác trong phòng nhận thấy có chiếc là gương hai chiều có chiếc bình thường họ b ề n dùng thời gian dùng khăn bông bọc toàn bộ các tấm gương hai chiều lại tòa nhà này rất mới như thể vừa lắp đặt nội thất xong lâm thu thạch c u ộ n mình trên sofa mơ màng thiếp đi đêm đầu tiên vào cửa bao giờ cũng khá êm ả lâm thu thạch cứ nghĩ mình sẽ ngủ một mạch tới sáng hôm sau nào ngờ nửa đêm bị trình nhất tạ gọi dậy khi lâm thu thạch tỉnh cậu thấy trình nhất tạ đang nhíu mài ngồi trên giường lỗ mũi phật phòng như đang đánh hơi nhất tạ sao vậy lâm thu thạch hỏi bằng giọng ngái ngủ có mùi lạ t r ì n h nhất tạ nói thầm mùi cháy khét lẹt anh ngửi thấy không lâm thu thạch nghe nói ngần ra cậu cố gắng hít hít nhưng chẳng ngửi thấy cái gì đành lắc đầu không anh không ngửi được t r ì n h nhất tạ không nói gì cậu ta đứng dậy đi đến chỗ bức tường quỳ xuống quan sát hành động này quả thực khá là quái dị lâm thu thạch nhìn cậu ta cắm cúi ở chân tường định hỏi gì đó chợt nghe thấy giọng nguyễn nam trúc ở giường bên vọng sang sao thế nguyễn nam trúc cũng đã tỉnh t r ì n h nhất tạ vẫn chăm chú quan sát chân tường giấy dán tường màu vàng nhạt gần như phủ kín một góc ngách trong căn phòng lâm thu thạch thấy t r ì n h nhất tạ đứng dậy đi đến bên bàn cầm con dao gọt hoa quả lên sau đó trở lại chỗ bức tường ban nãy bắt đầu dọc lớp giấy vài phút sau giấy dán tường bị loại bỏ để lộ bên trong một màu đen x ì dưới ánh đèn mờ mờ lâm tu h thạch nhìn thấy bức tường bên dưới lớp giấy rán cậu thoáng kinh n g ạ c căn phòng này từng bị cháy bức tường còn nguyên vết tích hỏa hoạn nói cho khách lạ biết ở đây từng xảy ra chuyện gì t r ì n h nhất tạ bắt đầu ho s ù s ụ vẻ như bị s ọ c hơi vào mũi nguyễn nam trúc thấy vậy đứng lên đi vào nhà vệ sinh mang một cái khăn đã thấm nước ra đưa cho t r ì n h nhất tạ che mũi lại t r ì n h nhất tạ nhận lấy chụp vào mũi cơn ho dịu đi ít nhiều xem ra nơi này từng xảy ra tai nạn nguyễn nam trúc nói ít nhất là một trận hỏa hoạn hắn vừa dứt lời lâm thu thạch bỗng ngửi thấy mùi c h á y khét ban đầu cậu tưởng mình gặp ảo giác bèn quay sang nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc gật gật đầu tôi cũng ngửi thấy hắn đi nhanh vào nhà vệ sinh chuẩn bị hai cái khăn nhúng nước đưa cho lâm thu thạch một cái rồi nói để tôi đi xem xét tình hình lâm thu thạch dùng khăn bịt mũi nói tôi nữa đi chung đi nguyễn nam t r ú c không ngăn cản hắn giả bước ra cửa ngoài phòng im lặng như tờ dường như không có ai khác phát hiện ra thứ mùi quái lạ này t r ì n h nhất tạ vừa ra khỏi cửa hai hàng lông mày càng n h a n h t i ế t lại nguyễn nam t r ú c liếc cậu ta một cái mùi nồng nặc hơn à t r ì n h nhất tạ gật gật đầu ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại trên hành lang vẻ như đang cố phân biệt một số điều lâm thu thạch thì bắt đầu nghe được một số âm thanh kỳ lạ nhưng âm thanh này rất nhỏ như người nào đang rối rít đập vào cửa cậu đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh cùng lúc đó trinh nhất tạ cũng chỉ tay về cuối hành lang cuối hành lang bao gồm các phòng giường lớn hình như chỉ có hai cô gái nghỉ ngơi tại đó họ tiến về cuối hành lang vài bước lâm thu thạch đang định đi tìm nơi phát ra âm thanh chợt bị n g u y ê n Nam g trúc ngăn lại sao thế lâm thu thạch hơi ngần ra nguyễn nam trúc không nói gì chỉ hơi n g ầ n đầu lên lâm thu thạch nhìn theo mắt hắn phát hiện trần hành lang cũng gắn gương phản chiếu lại toàn bộ khung cảnh hành lang b â y giờ hình ảnh trong gương cũng đang n g ầ n đầu đứng với tư thế giống như lâm thu thạch nguyễn nam trúc lại chỉ tay về phía cuối hành lang lâm thu thạch nhanh trí n g ầ n đầu nhìn vị trí cuối hành lang ở trong gương cái nhìn này khiến cậu nín thở chỉ thế ở đó lửa đang bốc lên ngùn ngụt ngọn lửa liếm ra ngoài từ khe cửa ra vào theo cùng với đó là khói đen dày đặc cuối cùng lâm thu thạch đã hiểu mùi c h á y khét bóp ra từ đâu cậu quay lại nhìn hành lang mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng và bóng tối không hề có một tia sáng nào <cười> t r ì n h nhất tạ cố kìm i lại cơn ho lâm thu thạch hỏi ngọn lửa sẽ lan qua đây sao nguyễn nam chúc lắc đầu không biết lâm thu thạch nhìn vào trong gương ở phía cuối hành lang ngọn lửa đang cháy ngày một dữ dội cửa chống trộm được làm bằng thép kiên cố bị thiêu đến biến dạng tiếng gõ cửa trở nên sắc nhọn kèm theo tiếng khóc thét bên kia cánh cửa hình như có người cứ với cứ với ai đó đang hét lâm tô thạch không chắc chỉ mình cậu nghe thấy âm thanh này hay tất cả bọn họ đều nghe được bèn hỏi hai người có nghe thấy gì không nguyễn nam chức và trinh nhất tạ đều lắc đầu tỏ ý không nghe được gì nhưng nguyễn nam t r ú c nói mặc dù không nghe thấy nhưng tôi nhìn thấy nhìn thấy gì cơ lâm thu thạch nghi ngờ hỏi nguyễn nam t r ú c nói có một cánh tay thò ra khỏi phòng hắn quan sát kỹ hơn hiện giờ là hai cái lâm thu thạch đang nghĩ tại sao mình không nhìn thấy gì đột nhiên một cánh tay từ phía sau vỗ nhẹ lưng cậu lâm thu thạch giật thót mình tắt mồ hôi lạnh quành lại nhìn thì thấy một nam một nữ đang đứng sau mình cả hai khá quen mặt có lẽ lâm thu thạch đã gặp họ ở đại sảnh khi nãy là một trong số các nhóm người tham gia mấy bạn đang nhìn gì vậy cô gái hỏi hai người này đột nhiên xuất hiện mà cả ba người nhóm lâm thu thạch đều không hay biết nếu không vì trước đó đã từng gặp mặt lâm thu thạch chắc chắn sẽ nghĩ họ là ma lâm thu thạch nhủ thầm cửa thứ chín quả như là ngọ hồ tàng long phản ứng của nguyễn nam t r ú c trước sự xuất hiện đột ngột của hai người kia khá bình tĩnh hắn nói xem pháo hoa cô gái nghe vậy bật cười pháo hoa lại nói tiếp đẹp không nguyễn nam t r ú c bình thường cô gái nói đẹp hơn tôi không nguyễn nam t r ú c cũng bật cười hắn bình thản nói đẹp hơn cô mà không đẹp bằng tôi nụ cười trên gương mặt cô gái kia vụt tắt thay vào đó trong ánh mắt lóe lên tia giận dữ cô ta nhìn c h ầ m c h ầ m nguyễn ă m c h ú t dáng vẻ rõ ràng không thân thiện người đàn ông đi cùng cô ta bước lên một bước giới thiệu qua về bản thân nói hắn và cô gái này là hai anh em hắn tên là la thiên sơn em gái tên là la thiên thủy la thiên sơn hỏi cuối hành lang có cháy à bọn lâm thu thạch không ai trả lời câu hỏi của la thiên sơn bởi vì theo một cách nào đó họ là đối thủ cạnh tranh đưa manh mối cho đối thủ chắc chắn không phải hành vi sáng suốt cháy rồi la thiên thủy cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa hình ảnh trong gương và bên ngoài cô ta nhìn sang anh trai người ở trong phòng có bị thiêu chết không nhỉ la thiên sơn đáp không biết thành ra năm người đứng túm tụm trên hành lang lặng lẽ theo dõi đám cháy không có xu hướng lan ra xung quanh mà chỉ giới hạn trong căn phòng lâm thu thạch nhìn màn đêm chữ nặng ở ngoài cửa sổ khẽ ngáp <cười> người nam chúc liếc cậu m ộ t cái nói về đi ngủ thôi lâm thu thạch nói không xem nữa à nguyễn nam t r ú c nói chẳng lẽ xem cả đêm nói cũng đúng lại được cả hai kẻ kỳ lạ kia đang đứng kè kè bên cạnh nhóm lâm thu thạch không để ý đến c ặ p anh em này nữa kéo nhau bỏ về phòng khứu giác của trình nhất tạ có vẻ mẫn cảm quá đáng chính vì vậy nên cậu ta bị ho suốt bởi khói của đám cháy sắc mặt cực kỳ khó coi nguyễn nam t r ú c là người cuối cùng vào phòng han h đứng ở cửa l í t nhìn về đầu kia hành lang lần cuối chợt khẽ nhíu mày sau khi vào phòng câu đầu tiên hắn nói với trình nhất tạ và lâm thu thạch là thứ ở trong phòng ra ngoài rồi lâm thu thạch nói thứ gì người bị thiêu chết nguyễn nam chúc đáp ngay trước khi vào phòng hắn thấy bên kia hành lang có thêm hai cái bóng một lớn một nhỏ giống như người lớn dắt theo một đứa trẻ con thân thể họ đen x ì hắn còn bóp cháy họ im lặng đứng nhìn các căn phòng dọc khắp hành lang thật khiến người chứng kiến cảm thấy ớn lạnh lâm t h t h ạ c nghe nguyễn nam chúc nói chợt nhớ lại m ộ câu trong gợi ý lấy sử làm gương biết được thịnh suy không lẽ chữ sử này ám chỉ sự việc từng xảy ra trong cao ốc này cả ba chìm vào suy nghĩ mùi cháy ghét dần dần nhạt đi ngủ đi đãng nguyễn nam chúc nhìn đồng hồ ngày mai nghĩ tiếp nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi sau đó ai về giường nấy nói thật lòng người bình thường nếu gặp phải những việc này e rằng sẽ bị các hình ảnh đáng sợ ám ảnh khiến cho mất ngủ khổ nỗi lâm thu thạch cảm thấy hiện tại họ không còn là người bình thường nữa không những cậu ngủ rất mau mà còn ngủ rất ngon mấy đến sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh dậy mặt trời đã lên xuất hiện dưới một lăng kính xám nhạt ảm đạm lâm thu thạch bị ánh nắng xuyên qua cửa kính làm cho thức giấc mơ màng mở mắt ra chào buổi sáng nguyễn nam trúc đánh tiếng ừ lâm thu thạch rụi rụi mắt ngồi dậy khỏi s o f a đi vào nhà vệ sinh t r ì n h nhất tạ dường như đã dạy từ lâu bấy giờ đã tay h quần áo im lặng đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài bữa sáng ở tầng hai nguyễn âm trúc nói đi thôi tôi hơi đói rồi ba người xuống tầng thấy trong nhà ăn đã khá đông ánh mắt lâm thu thạch liếc qua tất cả mọi người cậu tìm thấy đối tượng mình muốn chính là hai cô gái ở trong phòng giường lớn trông họ khá lanh lợi hoạt bát vẫn đang vui vẻ tám c h u y ệ n với nhau t ự như mọi thứ xảy ra đêm qua chẳng ảnh hưởng gì đến họ lâm thu thạch luôn để ý quan sát bên tai chợt vang lên giọng nói nửa đùa nửa thực của nguyễn nam t r ú c nhìn gì mà nhìn kỹ thế sao bên đó x i n h hơn em à lâm thu thạch nghe vậy tỏ vẻ bất đắc sĩ dĩ nhiên là em x i n h nhất sao nói nghe ngượng thế nguyễn nam t r ú c ăn một miếng bánh mì nói hai người kia cũng tới kìa hai người kia là chỉ hai anh em la thiên sơn và la thiên thủy người họ chạm mặt ở hành lang đêm qua cả hai từ ngoài đi vào một người nhìn lâm thu thạch cười cười kẻo còn lại hậm hực liếc nguyễn nam chúc xem ra la thiên thủy vẫn để bụng trà khiêu khích của nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc chẳng thèm để ý khẽ hất hàm tựa lên vai lâm thu thạch nói bằng giọng không lớn không nhỏ trời ơi ánh mắt bạn kia ghê gớm thế làm người ta sợ quá à lâm tu thạch giở khóc giở cười trinh nhất tạ thì đã quá quen với mấy màn diễn của nguyễn nam trúc từ đầu tới cuối vẫn im lặng nghe bánh mì khi bữa sáng gần kết thúc người phục vụ phát thẻ từ hôm qua xuất hiện trên tay cầm một sấp tài liệu có lẽ là tờ hướng dẫn du lịch hôm qua y nhắc tới người phục vụ nói không biết đêm qua mọi người ngủ có ngon không ạ y bật cười, <cười> đây là thông tin thắng cảnh ở đây mọi người nhận được nên xem thật kỹ nhé sau đó y phát cho tất cả l â m thu thạch nhận được một tờ bèn mở ra quả thực nội dung trong tờ bướm giới thiệu các danh lam thắng cảnh trong thành phố trong đó có tòa cao ốc sát gương này đọc tài liệu có thể thấy tòa nhà chính là kiến trúc tiêu biểu của địa phương đã từng được tu sửa một lần vào hai năm trước kết cấu tòa nhà trước khi trùng tu và sau khi trùng tu thay đổi rất lớn bề mặt tường bao quanh chung cư được d á t vô số tấm gương trông cực kỳ quái dị lâm thu thạch đang lật xem bỗng nghe trình nhất tạ ho khẽ <cười> trình nhất tạ bịt mũi nó một cách khó khăn có gì đó đang cháy sao cơ lâm thu thạch và nguyễn nam trúc ngạc nhiên hai người họ không hề ngửi t h ế gì cả nhưng rất nhanh không cần ngửi nữa bởi vì trước mắt họ xuất hiện một làn khói dày đặc thứ đang cháy nói đúng hơn là người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 lâm tu h thạch cầm bình s ữ a bò trên bàn đổi lên người cô dập lửa nhưng không có tác dụng chưa đầy hai phút sau một cô gái yêu kiều như hoa như ngọc đã biến thành một thi thể cháy đen bất động ngay trước mặt tất cả mọi người ư ai đó nôn tại chỗ sắc mặt những người khác cũng không sáng sủa là bao ai cũng bảo chết cháy là cách chết đau đớn nhất lâm tu h thạch c h ậ m chậm đến bên cạnh nguyễn nam trúc đặt bình s ữ a bò xuống bàn xem ra việc xảy ra đêm qua chính là nguyên nhân cái chết của cô gái này tiểu nhan tiểu nhan cô gái còn lại khóc òa lên lao đến bên cái xác thành xác hoàn toàn suy sụp l â m tu thạch đứng một bên không nói gì nguyễn n m c h ú t nói không sao chứ lâm tu thạch lắc đầu tỏ ý mình không sao kỳ thực cậu từng chứng kiến không ít cảnh máu me thảm khốc nhưng sự việc vừa xảy ra vẫn quá đáng sợ không hồ là c ử a thứ chín ngay đêm đầu tiên đặt chân vào đã có người trúng chiêu tẩm thật la thiên thủy ngồi cách đó không xa lạnh lùng buông một câu đứng dậy chực bỏ đi hết muốn ăn anh trai cô ta thế em gái rời khỏi nhà ăn thái độ của la thiên thủy quá lạnh lùng nhưng thái độ kiểu này hiện nay chiếm đa số hầu hết những kẻ chứng kiến sự việc đều trưng ra một bộ mặt vô cảm chỉ có vài người mới trong nhóm năm người là có phản ứng một đang nôn oẹ một run lầy bầy vì sợ chị h ạ ơi em sợ lắm chàng trai trẻ tuổi nói với người đứng đầu nhóm người phụ nữ được gọi là chị hạ có lẽ chính là người dẫn đám người mới vào đây lúc này nói đừng sợ chẳng có gì đáng sợ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tuân thủ quy luật sẽ không xảy ra chuyện đâu cô ta nói như vậy mặc dù lời chị ta nói nghe đúng kiểu giả tạo cho có lệ nhưng trong trường hợp này c ũ n g không còn cách an ủi nào khả dĩ hơn sự sợ hãi trên gương mặt cậu thanh niên chẳng hề giảm bớt nguyễn nam trúc cũng đứng lên đi thôi t h à n bộ quanh quanh xem sao họ rời khỏi nhà ăn đến một con phố gần tòa nhà khác với các không gian trước đó ở cửa này mọi thứ rất chân thực trên con đường buôn bán sầm ướt dòng người qua lại như mắc c ờ i hai bên đường những cửa hiệu san sát mở bán đủ loại mặt hàng có những bến xe buýt để đi tới các địa điểm khác trong thành phố thậm chí tiền tệ sử dụng cũng giống với thế giới thực lâm thu thập nhìn cảnh quan trước mắt quả thực có chút hiếu kỳ có thể đi đến nơi khác thật sao được chứ nguyễn nam chúc nói chỉ cần quay lại đây trước khi trời tối lâm thu thạch nói nếu không về kịp thì sao nguyễn nam chúc nói thì anh sẽ được nếm trải một trăm ngàn cách chết khác nhau lời hắn nói ra chắc nịch rõ ràng nguyễn nam chúc đã từng chứng kiến nhiều tình huống tương tự không gian này hoàn thiện tới vậy à cho dù đã cố kiềm chế lâm thu thạch vẫn cảm thấy có vô số câu hỏi cần được giải đáp cậu nhìn những chiếc bánh kếp bày bán trên phố đồ ăn ăn được luôn à ừ nguyễn nam trúc nói mùi vị có lẽ không tệ vậy là lâm thu thạch mắc ví r a mua ba cái mới người một cái lâm thu thạch chọn vị sô cô la bên trong bánh kếp có kem lạnh cậu cắn thử một miếng cảm thấy khá là ngon vừa nhòm nhòm vừa nói vậy không gian này có gì khác với thế giới thực nguyễn nam trúc đáp điểm khác à khác biệt lớn nhất chính là không gian này có sự tồn tại của ma quỷ hắn nói tiếp tôi đi hỏi thăm về tòa nhà một lát nguyễn nam trúc rảo bước đến một cửa hàng nhỏ gần tòa nhà lân la dò hỏi một vài chủ tiệm phải nói những lúc như thế này già làm nữ mang lại lợi thế không thể nghi ngờ những chủ tiệm này đối đãi với nguyễn nam trúc cực kỳ dễ chịu thậm chí ông chủ tiệm kẹo chừng hơn ba mươi tuổi còn chủ động tặng nguyễn nam trúc một hộp kẹo ngon nói là nếu tối em rảnh rỗi anh muốn hẹn hò tâm sự với em một chút nguyễn nam trúc từ chối thẳng thừng lời mời của anh ta các npc ở đây hoàn toàn khác so với npc ở những cửa trước của lâm thu thạch họ rất giống người bình thường không thể tìm được điểm khác biệt từ lời nói và hành động so với thế giới thực thậm chí lâm thu thạch gần như t h ẳ n g thốt chúng ta đang ở trong cửa thật sao nguyễn nam trúc nói dĩ nhiên hắn liếc lâm thu thạch một cái cấp độ cửa càng cao mức độ mô phỏng thế giới thực càng tinh xảo trước đây tôi từng trải qua cử a thứ mười nói đến đây hắn dừng lại trong đôi mắt ánh lên vài nét ảm đạm dường như nhớ ra một ký ức không vui vẻ cho lắm lâm thu thạch thấy thế bèn không hỏi thêm đồng thời tỏ ra mình không nhìn thấy gì ngoại trừ khoảnh khắc không vui ấy ngày hôm đó nhóm lâm thu thạch đã thăm dò được không ít thông tin liên quan tới tòa nhà tòa nhà này hai năm trước từng xảy ra hỏa hoạn đám cháy khiến hai người chết và một người mất tích nghe nói ba người đó là thành viên trong một gia đình tình cờ tới thành phố này du lịch ai ngờ gặp phải tai nạn thương tâm nguyên một tầng của tòa nhà bị cháy hết người n Nam t r ư c h ỏ n g được tin tức này ở một sạp báo sắt chân tòa nhà sạp báo có vẻ lâu năm ông chủ già lắm rồi đúng thế cả một tầng cháy hết ông lão nói về sau tòa nhà được tu sửa tường bên ngoài do bị cháy đen cho nên rát gương lên toàn bộ ông đầy đầy gọng kính nói bằng giọng thều thào ánh phản quang g â y nhức mắt kinh khủng lâm thu thạch nhớ đến cặp mẹ con cậu nhìn thấy trong gương xem ra họ chính là nạn nhân của vụ cháy các cháu đừng nên ở trong đó có ma đấy ông già nói nghe nói đêm nào cũng có tiếng người khóc lóc tầng bị cháy là tầng bao nhiêu vậy ông lâm thu thạch hỏi tầng ba mươi b ố ông già trả lời tầng ba mươi b ố chính là chỗ họ đang ở rồi xem ra chìa khóa sẽ liên quan đến vụ cháy này sau khi dạo một vòng đến gần trưa ba người dự tính quay lại tòa nhà bấy giờ đang là chính họ ánh nắng từ trên trời chiếu thẳng góc xuống mặt đất ánh sáng mãnh liệt dội vào các mặt kính xung quanh tòa nhà tia phản xạ chói loá vô cùng cả tòa nhà sáng rực đến mức không ai có thể nhìn trực diện khối kiến trúc khổng lồ này như bị dìm giữa một biển lửa rực cháy lâm thu thạch chỉ nhìn một cái đã đau chảy nước mắt nguyễn nam trúc đi bên cạnh nói một câu sao tự nhiên khóc đáng yêu vậy lâm thu thạch quay sang nhìn nguyễn nam trúc bằng cặp mắt đỏ he kết quả cái nhìn ấy khiến máu nghệ sĩ trong người nguyễn nam trúc dâng trào ở nhà a n h trước mặt bàn dân thiên hạ hắn an ủi lâm thu thạch rằng đừng khóc nữa em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà lâm thu thạch ba chấm thôi anh vui là được t r ì n h nhất tạ từ đầu đến cuối không nói một lời cậu ta khôn ngoan đóng giả m ở cái bình vôi lâm du thạch thấy vậy không khỏi ngờ rằng nhóc con này đã bị nguyễn nam trúc t r e o ghẹo rất nhiều lần rồi trong bữa ăn có khá nhiều người không tập trung tại nhà ăn bởi vì con phố bên ngoài quá đỗi náo nhiệt hấp dẫn có biết bao sự lựa chọn không nhất thiết phải tập trung ở nhà ăn bất ngờ là la thiên sơn và la thiên thủy lại có mặt la thiên thủy nhìn thấy nguyễn nam trúc liền lập tức bắn sang hai cú lườm rách mắt nguyễn nam chúc đ o á n nhận bằng một nụ cười tươi vỗ vỗ ngược nói sao tự nhiên có cảm giác như bị chó dại cắn vậy ta khiến cho la thiên thủy chít nhào ra cái lộ tay đôi với hắn lầm thu thạch thêm lần nữa kính phục công lực g ẹ o gái của nguyễn nam chúc nhưng chữ g ẹ o này dùng với nguyễn nam chúc lại thể hiện thêm một nét nghĩa mới nó mở cách chuẩn xác đó là khiêu khích nếu nơi một cô gái đang cáu giận là chú bò thì nguyễn nam chúc chính là tấm căn đỏ mang đến cảm giác điên tiết hết chương bảy mươi hai